Các bạn đang nghe tại tưởng cho giận Thậm chí có lần Trần gọi collect cho Trâm, Trâm cũng từ chối không trả lời. Trần tức điên lên như con hổ bị vây chặt trong cũi Đã thế, Trần lại không được tại ngoại chờ ngày xử. Bởi tòa án liệt Trần vào thành phần nguy hiểm cho xã hội, luật sư không thể beo ra được. Cả nhà Trần đều quất ức cho rằng ông tòa kỳ thị người Việt, cố tình tước mất cái đặc ân ấy của Trần. Rồi đến ngày trần ra tòa, theo yêu cầu của luật sư, tòa tách riêng ba đứa, xử riêng ba phiên là trần, báo và lũy không xử chung một lượt. Lý do là vì báo bằng lòng hợp tác chặt chẽ với cảnh sát, thành khẩn khai báo hết mọi chi tiết. Chỉ vì tức trần, báo phun ra luôn cả những điều đáng lẽ không cần phải khai. Chẳng hạn báo kể luôn cho cảnh sát biết chính trần là đứa cướp tiệm vàng hoa gấm và cầm súng đánh vào mặt bà chủ. Nhờ vậy, Biện Lý có thêm nhiều giữ kiện về tội phạm của Trần, báu thì dĩ nhiên được nhẹ hẳn tội đi. Hôm ra tòa, Trần gầy đi khá nhiều, khuôn mặt vốn bẩm sinh nhợt nhạt như người thiếu máu kinh niên, nay lại càng xám ngắt và hai quần mắt trúng sâu xuống vì bao đêm mất ngủ. Gã nhìn quanh bao nhiêu khuôn mặt quen thuộc trong thành phố vì hiếu kỳ kéo đến xem, Thấy có cả bà chủ tiệm vải hoa gấm ngồi ở hàng ghế sau lưng bố mẹ Trần. Bà đâm năm nhìn Trần, nét mặt lạnh như tiền. Rồi đến bà Thiết mẹ Trâm đi cùng với hàng xóm. Bà Thiết ghé tay bà hàng xóm bùi ngồi than. Bà xem đấy, cái thằng Trần, người trá ra người ngợm trá ra ngợm. Thế mà khổ thân con gái thôi nó phải lòng mới lạ chứ. Đấy. Đông cũng tới sự ăn mặc chỉnh tề, ngồi ở dãy cuối để tránh sự chú ý. Pháp Đình chỉ thiếu có một người Mà Trần tha thiết ngóng đợi Đó là Trâm Trần út nghẹn tích cổ Thằng báo đã phản bội Trần Giờ lại thêm Trâm Trần thề với lòng mình khi mãn hạn tù Sẽ giết con nàn bà phụ bạc ấy Rồi có vào tù trọn kiếp Cũng mãn nguyện Nhưng biết đến ngày nào Trần mới được tha Bởi tội ăn cướp có vũ khí Tuy nghiêm trọng Nhưng cũng không đến nỗi nặng nề lắm Chỉ riêng cái tội giết người tàn bạo của Trần Đã khiến Trần phải lãnh án hơn 30 năm và tòa án tuyên bố tối thiểu 20 năm mới được cứu xét cho hưởng quy chế probation tức là trả về địa phương dưới sự giám sát của cảnh sát. Lúc ấy Trần cũng bắt đầu già rồi còn tính chuyện trả thù làm gì nữa. Bà Quyền mẹ Trần nghe tòa án Tuyên bật khóc vì mừng rỡ bà ngước lên cảm tạ Đức Chúa Trời Nhưng người thân cứ tưởng bà đau buồn súm lại an ủi. Từ ngày Trần bị bắt, bà vẫn vào thăm con thường xuyên, mang cho Trần cuốn kinh thánh, khuyên con mỗi ngày nên đọc một trang và phải siêng năng cầu nguyện Đức Chúa Trời để xin cho bản án nhẹ xuống. Trần cầm cuốn kinh thánh muốn phì cười nhưng sợ mẹ buồn nên im lặng không nói gì. Lúc đầu bà cứ khóc lóc trách Trần trẻ người non giả, nghe lời rủ dê của bạn bè mà mang họa vào thân. Trần phải xác minh mấy lần rằng chẳng ai rủ dê Trần cả. Chính Trần là đứa cầm đầu băng đảng chấn lột chưa ai xúi được Trần. Bà Quyền dĩ nhiên không tin, bởi thương con lúc nào bà cũng thấy con bà là người hiền lành, ngoan ngoãn. Bà thật lòng tin rằng Chúa sẽ nhận lời cầu xin của bà để khoan hồng cho Trần thoát khỏi bản án tử hình. Và quả nhiên lời cầu nguyện của bà đã được Chúa đáp lại, Trần chỉ ngồi tù có hơn 30 năm mà thôi. Tòa xử xong Trần được chuyển sang nhà tù khác. Bà Quyền lại lặn lội đi thăm ngay tuần lễ đầu tiên. Trần xúc động thấy mẹ già hẳn đi. Trần hỏi thăm vài câu thủ tục về gia đình rồi nói. Cái châm nó đâu mà chả thấy nó vào thăm con. Từ dạo con bị bắt nó chỉ đến gặp con có mỗi một lần thôi rồi biệt tâm luôn. Mẹ có hay gặp nó không? Bà Quyền im lặng cúi đầu. Bà cố ngăn dòng lệ. Nhưng nước mắt cứ trào ra, bà nghẹn ngào bảo <cười> Mày còn nhắc tới cái con ấy làm cái gì? Tao đã không muốn nói đến cái con đàn bà phải gió ấy cho bẩn mồm mà mày lại hỏi Mày mới bắt có mỗi một tháng là nó trả nhà, nó dọn sang, nó ở với thằng Đông Hai đứa nó bây giờ sống với nhau như vợ chồng Nghe bảo là bao nhiêu đồ đạc, máy móc mày sắm sửa ngày trước nó khuân hết trọ sang cho cái thằng đấy Trần càng nghe càng lộn tiết, hai hàm răng rít chặt vào nhau, cầm bệnh ra và hai con mắt trợn trừng như sắp bật ra khỏi chồng. Bắc, Bà... nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net